Bây giờ ở địa ngục lại còn xuất hiện một thế lực tự xưng là Trung Hoa, mặc dù thế lực này cũng không mạnh gì, nhưng gần đây nhân loại chết trên đại lục, thậm chí là ma thú và hải tộc đều lựa chọn đầu thân tới thế lực kia. Tiểu thế lực láo toét này lại còn không phục tòng sự thống trị của ta, nhất là một vài tên quân chính quy của Trung Hoa. Hơn 10 vạn người lại dựa vào quân hồn thiết huyết cường đại chiếm cứ một khối địa bàn không nhỏ ở địa ngục. Khi ngươi đánh Tây Đại Lục, có ngàn vạn tướng sĩ Tây Đại Lục trở thành vong hồn dưới tay ngươi. Những tướng sĩ này vốn đều phản đối Trung Hoa. Nhưng gần đây những người chết ở Tây Đại Lục sau khi tới địa ngục không biết tuyên truyền như thế nào mà đám quân đội Tây Đại Lục bị ngươi giết lại quay sang đầu phục Trung Hoa. Ta không thể lý giải được. Cái từ Trung Hoa này chẳng lẽ thật sự có mị lực ghê gớm như vậy sao? Hơn 10 vạn thiết huyết. Hẳn đây là đám tướng sĩ chính quy bị chết trận ở Tây Đại Lục đây mà Về phần những tướng sĩ Tây Đại Lục bị giết Chắc bọn họ được những dân chúng mới chết sau này ở Tây Đại Lục Tường thuật lại tình trạng ở Tây Đại Lục cho những vong hồn này nghe Khiến cho họ chuyển biến nhận thức về Trung Hoa 180 độ Tây Đại Lục bây giờ dưới sự trị vì của mình trở nên khá phồn vinh và yên ổn Binh lính Tây Đại Lục tại sao muốn chiến đấu? Chẳng phải là muốn để cho mình và gia đình mình được hưởng những ngày an bình no ấm sao Họ đã chết Nhưng lại có thể làm cho Tây Đại Lục trở nên giàu có Làm cho dân chúng Tây Đại Lục thoát ly cuộc sống nghèo khổ Có thể có những ngày an bình Họ chết cũng đáng giá Không ngờ Thế lực của mình lại bất chi bất giác huyết trương tới địa ngục rồi Quả là quá xúc động mà Nghe sự khả nỗ bỉ nói vậy Đoạn vân khẽ cười trả lời Từ thần đại nhân Họ sinh là người của Trung Hoa ta Chết đi cũng là người của Trung Hoa Trung Hoa gia tộc của ta Có thể có dân chúng như vậy Nếu xét về nguyên nhân Ta nghĩ xuất phát từ sự giáo dục Tuyên truyền của gia tộc Trung Hoa Đảo mắt nghĩ ngợi một chút Đoạn vân hỏi sự khả nỗ Bỉ một cách nghiêm túc Ta muốn biết Ngươi đã đối đãi ra sao với vong hồn Trung Hoa Nhìn ánh mắt đoạn vân Tử thần cười nói, Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ với một thế lực nhỏ bé như vậy sao? Mặc dù họ không phục tùng sự thống trị của ta, nhưng họ là vong hồn nhân giới, chung quy cũng là dân chúng của ta. Ta vốn muốn tự mình giết ngươi, cũng xem như phá hủy cái thứ trung hoa gì gì kia đi, nhưng bây giờ xem ra muốn giết ngươi chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Người tử thần đã muốn chẳng lẽ còn không bắt hồn được sao? Đoạn vân cười lạnh nói, ngươi tốt nhất biết điều một chút cho bổn thiếu ra, nếu không ta tiêu diệt ngươi ngay tại đây, nhưng tiêu diệt thần chết như vậy, chẳng phải địa ngục sẽ náo loạn sao? Ta biết ngươi rất cường đại, tử thần mặc dù tên là tử thần, nhưng tử thần cũng không thể quyết định sinh tử mỗi một người, ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lưu ta lại, ta là tử thần, trên thế giới này kể cả hai đại thần hoàng và ma thần kinh khủng nữa. Không có ai có thể giết chết ta. Ý thức được sát ý của đoạn vân. Sự khả nỗ bỉ khuyên đoạn vân phải suy nghĩ cho kỹ trước khi ra tay. Khẽ cười một tiếng. Đoạn vân lạnh lùng nói. Không có gì có thể giết chết ngươi. Ta thấy những lời này hơi khoác loác đó. Nếu ta không đoán sai. Ngươi còn có một thân phận khác linh hồn chủ thần. Hoặc là linh hồn thần vương. Sự khả nỗ bỉ. Đoạn vân ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng cũng không phải như vậy mà nói ta sợ ngươi Một tiểu binh của Trung Hoa ta có thể tung hoành ở tam giới nhân ma thần Nhưng sau khi địa ngục các ngươi xuất hiện Tiểu binh Trung Hoa của ta cũng sẽ có thể hoành hành ở bốn giới Ta đang suy nghĩ xem ta có hứng thú với địa ngục không Nếu ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta Ta có thể xuất binh xuống địa ngục giúp ngươi đánh hai đại thế lực địa ngục kia Thấy đoạn vân lại có thể nhìn ra được thân phận của mình Sự khả nổ bị giật mình, khi hắn nghe Đoạn Vân cuồng vọng đòi tung hoành bốn giới. Hắn không khỏi nhíu mày, khi Đoạn Vân lên tiếng có thể kết minh với hắn, giúp hắn đánh hai đại thế lực địa ngục khác. Tên gia hỏa lập tức suy nghĩ cẩn thận, Đoạn Vân cho rằng thế lực địa ngục và thế lực nhân giới sẽ kết minh là việc rất tân kỳ. Chẳng phải khô lâu Hoàng A lá Đức mẹ có sự liên minh với ma giới mà trở nên cường đại sao, giữa bằng hữu và địch nhân. Sử khả nỗ bỉ phải có một lựa chọn, một minh Hữu cường đại, hay là một địch nhân vừa cường đại vừa thần bí. Tuyệt đối đó là một vấn đề đáng suy nghĩ, nhưng trong khi Sử khả nỗ bỉ đang suy nghĩ, Đoạn Vân bỗng cao mày. Ánh mắt Đoạn Vân nhìn về phía sự khả nỗ bỉ có vẻ khác lạ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com mươi 432, nhà đích địa ngục giả yếu nhập xâm Đoạn Vân là một không gian chủ thần cấp bậc đỉnh giai Hơn nữa hắn còn có thái cực chân khí, trong khi sự khả nỗ bỉ nhìn như đang phân vân suy nghĩ. Đoạn Vân cảm nhận được luồn năng lượng dị động, đại khái vị trí là ở biên giới giữa ba nước Thiên Long. Tạp Tu Tư và Lôi Ngạo Lạc Nhật Hạp Cốc, nơi đó từng phát sinh cuộc chiến liên quân của Tạp Tu Tư và Lôi Ngạo Tiến Công Thiên Long. Trong trận đó Đoạn Vân có phái sư đoàn nhanh sói đến trợ giúp Thiên Long Đế quốc. Trận chiến đó nhanh sói đại quân của Đoạn Vân bắt giữ được nhị công chúa của Lôi Ngạo, và đồ lục 50 cự long của Đường Cổ Lạp Sơn Long tộc tới trợ giúp Lôi Ngạo Đế quốc. Xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc có rất nhiều sinh vật không phải là sinh vật đại lục đang xuất hiện. Sau khi cảm nhận được những năng lượng ba động của đám sinh vật dị thường này, Đoạn Vân lập tức trải dài thần thức kinh khủng của mình ra xa hơn nữa. Khi thần thức đoạn vân trải rộng tới khu vực này, đoạn vân chợt hiểu rõ ý đồ của tử thần vì sao lại xuất hiện ở đại lục hắn muốn xâm lăng nhân giới. Không ngờ nhân giới ngoại trừ chịu sự xâm lăng của ma giới, lại còn xuất hiện sự xâm lăng của địa ngục. Việc này trước nay chưa từng xảy ra. Người chết lại còn muốn tranh đoạt không gian sinh tồn của người sống. Quả là nực cười. Trong lạc nhật hạp cốc có một đảo vết nước ngầm xuất hiện. Rất nhiều sinh vật địa ngục bắt đầu từ vết nước đó thoát ra, 10 đầu tam đầu khuyển địa ngục chui ra đầu tiên, sau đó là 100 đầu ma thú không nổi tiếng ở địa ngục. Cuối cùng là vô số tướng sĩ địa ngục trên người lóe lên ngọn lửa linh hồn. Từng đoàn chỉnh tề đi ra, đoạn vân thấy rõ những tướng sĩ này đa số từng là quân sĩ nhân tộc hoặc thú nhân. Trong đại quân địa ngục còn có không ít những sinh vật chỉ có ở địa ngục. Sở dĩ gọi chúng là sinh vật của riêng địa ngục là bởi vì Đoạn Vân không tìm được nửa điểm khí tức của nhân giới hoặc ma giới. Cũng không phải là một thế giới chỉ có người chết. Địa ngục cũng có những sinh vật riêng của mình sinh vật nguyên thủy của địa ngục. Cũng không biết là hạnh vận hay là bất hạnh. Bởi vì Lạc Nhật Hạp Cốc là chỗ giao giữa Tạp Tu Tư và Thiên Long. Do đó xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc Đoạn Vân cho đóng một đại quân. Đây là một doanh trại quân đội nanh sói có số lượng 60 vạn tướng sĩ. Đóng ngay ở xung quanh lạc nhật hạp cốc, đoạn vân khi kiến thiết quân doanh đều có một thói quen chia quân doanh làm ba, cũng giúp họ hình thành một trận thế hình tam giác, bởi vì nơi này là biên giới của ba nước. Do đó ba quân doanh của đoạn vân cũng vừa vạn vây kín lạc nhật hạp cốc. Đối với đoạn vân thì ba quân doanh cũng coi như là một quân doanh. Dưới sự khống chế của không gian ma pháp, truyền tống trận bây giờ rất phổ biến trong quân đội đại lục ba quân doanh thông qua đại hình truyền tống trận nối với nhau hỗ trợ lẫn nhau đối với địch nhân thì nơi này là hiểm địa quân sự khi dị sinh vật đầu tiên xuất hiện tướng sĩ nhanh sói trong tình trạng cảnh giác đã ý thức được nguy cơ toàn quân tiến vào trạng thái đề phòng cấp một sau khi bộ đội trinh sát quan sát rõ tình hình Bộ chỉ huy nanh sói đại quân khẳng định đây là sự xâm lăng của di tộc nên lập tức báo cáo về bộ tổng chỉ huy quân sự Trung Hoa. Đại quân nanh sói phái ra ba đội lập tức vây kín toàn bộ đám sinh vật dị hình, binh lính của đoạn vân mặc kệ địch nhân có ý đồ gì. Chỉ cần bước vào địa giới Trung Hoa mà không được sự cho phép của đoạn vân, bọn họ chính là kẻ thù của Trung Hoa, được coi như là quân xâm lược. Đối với quân xâm lược, tuyệt đối không nhân nhượng gì hết. Vô luận là ai và mạnh đến đâu, toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt. Sự khả nỗ bỉ, ta rất muốn biết ngươi đang muốn làm gì đây. Đoạn vân cau mày. ánh mắt lóe lên hào quang cường giả nhìn chằm chằm vào sự khả nỗ bỉ. Đoạn vân đại nhân, ngươi không phải mới vừa hỏi ta có muốn hợp tác với ngươi không mà. Tên gia hỏa còn muốn giả bộ để câu giờ, ta muốn biết, ngươi muốn cướp bóc gì trên đại lục. Tại sao ngươi lại kéo đàn kéo lũ lên đây? Đoạn vân không phải là một người không bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, tử thần đã dám làm như thế khẳng định là hắn đã có chuẩn bị trước. Mặc dù mình dù không muốn kết oán với địa ngục, nhưng vì cuộc chiến sắp tới ở Lạc Nhật Hạp Cốc, tử thần xem ra muốn trở thành địch nhân của mình, vô luận là mình có nguyện ý hay không. Nghe đoạn vân nói thế, sự khả nỗ bị hiểu được đoạn vân đã phát hiện ra đại quân địa ngục trên đại lục mặc dù không biết làm sao đoạn vân phát hiện được nhưng đại quân địa ngục của mình bị phát hiện rồi hắn vừa rồi sở dĩ không nghe nhanh múa vuốt với đoạn vân là vì hắn muốn trì hoãn thời gian hắn cho rằng chỉ cần ngăn chặn đoạn vân đại quân trung hoa uy trấn thiên hạ sẽ mất đi chỉ huy quân chính quy trung hoa ở địa ngục dù số lượng rất ít Nhưng sự trình tế thiết huyết làm từ thần thèm muốn, đoạn vân lại phát hiện vết nước ngầm vừa rồi sự khả nỗ bị xuất hiện đang bị mở ra một cách bí ẩn. Ngay sau đó, lực lượng quân chủ lực địa ngục lần lượt nối nhau chui ra. Năm đầu dòng địa ngục, năm bộ xương cấp bậc năng lượng đạt tới cấp 16, 10 tên gia hỏa cấp bậc thần vương. Tình huống bây giờ đã quá rõ ràng, mặc dù không biết tên bất tử thú hoàng có tham dự vào vụ này không? Nhưng tử thần sử khả nỗ bỉ và khô lâu hoàng A lá Đức Mễ rõ ràng đã kết minh với nhau. Họ muốn bắt trước ma giới. Tiến hành xâm lược nhân giới. Cảm nhận được viện quân đã đến. sử khả nỗ bỉ rốt cục lộ ra nụ cười âm hiểm. Đoạn vân. Ta biết vừa rồi đám ma thần vệ đã đại chiến với ngươi. Đại chiến với ma thần vệ cho dù các ngươi có thể thắng. Nhưng cũng là thắng thảm. Ta khuyên ngươi nên khôn ngoan mà đầu hàng đi. Đoạn vân khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, không biết ngươi có nghe nói qua câu như vậy chưa, cá sấu lớn hơn mãnh mã, voi lớn hơn ma mã, ta thấy ngươi đừng giả bộ nữa, ta có thể biết được thực lực thủ hạ sau lưng ngươi, các ngươi bây giờ chắc chắn không chịu nổi một kích. Hộ vệ của ngươi Diệp Cô Thành, lúc ở địa ngục ta cũng có nghe nói qua về những chiến tích của hắn, ngươi coi hắn bây giờ coi, năng lượng rối loạn. Mặc dù ngoại thương đã được ngươi chữa khỏi. Nhưng thân nội thương của hắn nếu không có thời gian một năm tuyệt đối không thể hoàn toàn khôi phục. Sự khả nỗ bỉ cười khẽ nói. Gương mặt đẹp trai lóe lên sát ý nhìn đoạn vân. Ngươi muốn tìm được cái gì? Đoạn vân lúc này vẫn không muốn ra tay. Trải qua đại chiến với ma thần vệ. Đoạn vân đúng là bị tổn thất không nhỏ. Âu đặc tư. Tám nô lệ. Diệp cô thành. nói chung đều đã mất hết lực chiến đấu may mà năm ma sủng và 10 đại thần long khi tiêu diệt đối thủ của mình không bị thương tổn gì tối đa cũng chỉ bị tiêu hao một chút mà thôi bất kỳ ai trong số họ cũng có thể chiến thắng một đối thủ vũ lực cấp 16. sáu năm con rồng năm đầu địa ngục và năm siêu khô lâu đã xuất hiện ở phía sau sử khả nỗ bỉ nhìn nhìn đám thủ hà của mình phía sau sử khả nỗ bỉ cười lạnh nói đoạn vân việc này không thể trách ta Sự tồn tại của ngươi đã đánh vỡ sự cân bằng giữa các giới. Để lập lại trật tự giữa các giới. Ngươi tuyệt đối không thể sống được. Ta muốn lấy được an đức lì á. Ngươi không xứng đáng để được chung cực chúc phúc của sinh mạng nữ thần. Ta còn muốn cướp tất cả đàn bà của ngươi. Ngươi đã thừa nhận ta là một người rất đẹp trai. Vậy đàn bà của ngươi cứ giao hết cho ta. Xem ra cũng là vinh hạnh cho đám đàn bà này rồi. Ta là tử thần. Ta muốn ai chết là người đó chết. Còn hôm nay, ta muốn ngươi chết. Ta muốn Trung Hoa biến mất khỏi thế giới này. Thế lực Trung Hoa của ngươi ở địa ngục, sớm đã bị ta dùng vũ lực đánh tan giá rồi. Ta rất ghét Trung Hoa. Ta thề ta sẽ giết sạch tất cả tộc nhân Trung Hoa. Có phải là đầu tên gia hỏa này bị trâu đá rồi không? Bây giờ tất cả sinh linh trên đại lục đều là dân chúng Trung Hoa. Hắn muốn giết sạch tất cả sinh linh à? Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân, ta là tử thần, ta có rất nhiều dân chúng, trên đại lục có trăm ước sinh linh mà thôi, đối với ta toàn bộ đều là những con kiến, diện mục sự khả nỗ bỉ trở nên dữ tợ, sử khả nỗ bỉ, bộ tộc Trung Hoa của ta không đắc tội với ngươi, ngươi có cần phải hậm hực Trung Hoa như thế không? Đoạn Vân thắc mắc không biết tên gia hỏa này có phải bị hâm không? Chẳng lẽ tên gia hỏa lúc trước đã nghe nói về Trung Hoa rồi sao? Từ thần sử khả nỗ bỉ cười lạnh, đoạn vân. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ai cướp đoạt chung cực chúc phúc của sinh mạng nữ thần sao? Ngươi tưởng ta không biết à? Trái tim của Lý Á vốn thuộc về ta. Nàng thích ta. Nàng chỉ yêu ta thôi. Còn bây giờ nàng thay đổi rồi. Nàng lại thích ngươi. Tên nam nhân hèn hà cướp đoạt chung cực chúc phúc của nàng. Đêm hôm đó... Ta cảm nhận được rõ ràng tất cả những gì giữa ngươi và nàng. Các ngươi điên cuồng tựa như sắt đang nóng chảy rót vào lớp băng. Lửa và băng va chạm. Nước và sữa hòa nhau. Đêm hôm đó, trái tim ta tan nát. Tim ta đã chết. Đêm hôm đó ta thề. Ta muốn hủy diệt tất cả những gì của ngươi. Ta muốn đoạt lỷ á trở về. Ta muốn giày xéo tất cả đàn bà của ngươi. Nguyên lai like tên gia hỏa này là một tên biến thái bị trầm cảm. Mình đoạt nữ nhân của hắn bao giờ? An Đức Lì Á có phải là đàn bà của hắn đâu? Quá đáng thật. Thời gian trên vạn năm trước khi bổn thiếu gia xuất hiện. Sao không thấy ngươi đoạt An Đức Lì Á đi? Ngươi không phải là có chủ tâm đi theo phá ta sao? Ngươi còn muốn cướp đàn bà của ta? Ta thấy ngươi con bà nó đúng là muốn chết. Đại lục không cần người chết. Vậy cũng không cần địa ngục. Lão tử hơi đâu thèm để ý đến việc cân bằng giữa các giới. Bổn thiếu gia muốn giết người, ai ngăn được? Bổn thiếu gia cái gì cũng có thể chịu được, nhưng tên gia hỏa trước mắt này lại nói là muốn cướp đàn bà của bổn thiếu gia. Việc này sao nhịn được chứ? Nếu lão bà mình bị người ta đoạt đi, mình có phải là một nam nhân nữa không? Cũng không thèm nói nhiều với hắn nữa. Địa Ngục Đại Quân đã xuất hiện. Nói nhiều làm gì? Cứ trực tiếp tiêu diệt bọn chúng là được. Việc này có gì là lớn? Một tên trông đẹp trai như vậy lại là một tên biến thái. Để một tên biến thái chấp trưởng địa ngục vậy địa ngục chẳng phải cũng toàn là dân biến thái sao? Giết xong rồi tính. Dưới sự điều khiển âm thầm của đoạn vân, một bộ phận quân chủ lực gia tộc và sư đoàn nhanh sói đã tới lạc nhật hạp cốc. Còn bộ chỉ huy gia tộc cũng đã bắt đầu điều động quân đội trong phạm vi toàn đại lục. Đối với những sinh vật địa ngục bí ẩn này, kiếm trong tay tướng sĩ Trung Hoa chính là phương pháp đối phó với chúng tốt nhất. Đoạn Vân sát ý bừng bừng. Trong mắt hắn, tên biến thái sử khả nỗ bỉ đã là một người chết. Nhưng tên người chết này xem ra sẽ phải chết thêm một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, Chương 433 Đại chiến tử thần Đoạn Vân. Đầu hàng đi. Diện mục sử khả nỗ bỉ cười trông càng dữ tợn Từ vẻ mặt hắn có thể thấy Cho dù đoạn vân đầu hàng Hắn cũng sẽ không buông tha Đầu hàng con mẹ ngươi Đoạn vân cười lạnh một tiếng Rút đoạn kiếm ra Khi hắn vừa bột miệng chửi thề Đám thủ hạ liền quay sang nhìn nhìn đoạn vân Trong ánh mắt lóe lên không biết là sự giật mình hay kính nể sử khả nỗ bỉ Chút nữa ngươi sẽ biết đắc tội với đoạn vân ta Tương lai sẽ là tai nạn cho cả địa ngục. Trước mắt. Ta đánh không lại ma thần và ma thần vệ. Nhưng khi cần phải tiêu diệt các ngươi thì tuyệt đối còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Đoạn vân đưa trung hoa tiểu kiếm lên trước mắt vung vẩy. Năng lượng lé ra ở đầu mũi kiếm như ẩn như hiện. Thấy thanh kiếm vừa mới xuất hiện trong tay đoạn vân. Sự khả nỗ bỉ cảm thấy buồn cười. Trong mắt hắn. Cây tiểu kiếm trong tay đoạn vân tuyệt đối không hơn một cây tú hoa châm của một cô gái. Nhưng khi đoạn vân vung vẩy tiểu kiếm, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn vào những tia sáng ẩn hiện trên mũi kiếm. Nhưng hắn cũng không quá để ý đến chuyện đó. Khẽ cười một tiếng, đoạn vân huy kiếm trực chỉ sự khả nỗ bỉ. Nói với giám thủ hạ mười thần long đâu, các ngươi xé xác mười tên ra hỏa sau lưng tên này cho ta. Ta muốn cho bọn chúng biết Trung Hoa của ta căn bản không phải là nơi mà loại côn trùng này có thể kiêu ngạo. Ngươi thật sự quá tự đại. sử khả nỗ bỉ cởi lưỡi hái ở thắt lưng hắn ra. Ngươi quả là một kẻ ngu dốt. sử khả nỗ bỉ. Chính ngươi mới là người đáng bị cười chê. Ta sẽ bị những người đẹp trai khắp thiên hạ trà đạp lên nhan sắc đáng phỉ nhổ của ngươi. Đoạn vân một lần nữa vung thanh kiếm lên. Nghiêm Trang nói. Trên thế giới này căn bản không ai có thể giết chết tử thần Sự khả nỗ bị tiếp tục cười lạnh Thế giới này Xin lỗi nhé Bổn thiếu gia căn bản không phải là người thế giới này Bổn thiếu gia cũng sẽ là người tiêu diệt linh hồn ngươi Đoạn vân không nói nữa Toàn thân hắn đã vận khởi thái cực chân khí trong cơ thể Vừa rồi chiến đấu với Ma O Câu Căn bản chỉ có thể xem như khởi động Đối mặt với linh hồn có cấp bậc năng lượng lớn hơn mình nhiều. Cuộc chiến đấu của Đoạn Vân xem như chính thức bắt đầu. Cấp bậc năng lượng của sự khả nỗ bị không đến cấp 18, ước chừng khoảng cấp 17 trung giai hay hậu giai gì đó. Còn Đoạn Vân đã sắp đột phá tới cấp 17 trung giai. Nói cách khác, Đoạn Vân phải đối mặt với một linh hồn cường đại cấp 17 đỉnh giai. Vốn linh hồn cho dù mạnh đến đâu thì đối với đoạn vân cũng chỉ xem như loại rau củ chờ sắt miếng. Nhưng linh hồn này thì thật sự là quá cường đại. Đoạn vân cũng không chắc có thể chiến thắng được hắn hay không. Cấp bậc linh hồn này cũng không thể định nghĩa được. Tử thần là một vị thần nắm giữ sự tử vong. Còn mình chỉ đơn thuần là một con người. Đoạn vân đứng trên mặt đất. Dựa vào sức mạnh của mẹ đất. Trực tiếp đánh về phía sử khả nỗ bỉ. Tiểu kiếm trực chỉ vào trái tim sự khả nỗ bỉ. Sự khả nỗ bỉ cũng không thèm tránh chút nào. Hắn như không để ý tới kiếm trong tay vân đoạn. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Điều động năng lượng toàn thân. Trực tiếp đưa chân khí hội tụ trên mũi kiếm. Chú ý tới năng lượng trước trước trên mũi kiếm đoạn vân. Sự khả nỗ bỉ lúc này cũng cả kinh. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm trên kiếm của đoạn vân nên vội vàng né tránh. Nhưng lúc này... Mũi kiếm của đoạn vân chỉ cách hắn chưa tới năm thước. Khó có thể tránh khỏi được nữa. Tay phải hắn liền nắm chặt lưỡi hái hướng về phía đoạn vân. Muốn dùng vũ khí để ngăn trở kiếm của đối thủ. Ai chẳng biết. Hình lưỡi hái rất giống số 7. Nên muốn ngăn trở một kim đâm thẳng vào trái tim mình thì chỉ có thể dùng trôi của lưỡi hái. Choang một tiếng. Mũi kiếm và lưỡi hái chạm nhau. Một kích này. Đoạn vân cũng không hề chiếm được tiện nghi gì. Cấp bậc của tử thần dù sao cũng là cấp 17 đỉnh ra ai. Lực lượng và năng lượng đều cường đại hơn nhiều so với đoạn vân. Nếu không phải nhờ đoạn vân hiểu được thái cực, thì có thể nói cú đánh vừa rồi tuyệt đối đủ để hết hắn bay đi. Sau khi biết đánh nhau trực tiếp là hoàn toàn vô vọng, đoạn vân trực tiếp vận khởi kiếm thức thái cực cuốn lấy lưỡi hái của sự khả nỗ bỉ. Mũi kiếm theo lưỡi hái trượt đi. làm cho lưỡi hái sử khả nỗ bỉ cũng với kiếm của mình như dính lại với nhau dựa vào lực đạo từ lưỡi hái sử khả nỗ bỉ đoạn vân tiến sát vào thân thể sử khả nỗ bỉ sau đó vung chân đá một cố vào người hắn không kịp phòng ngự sử khả nỗ bỉ lúc này bị một cước của đoạn vân đạp trúng ngực chân khí cường đại của đoạn vân theo cước của hắn dũng mãnh tràn vào ngực sử khả nỗ bỉ một kích này Đoạn vân có thể thấy được kết quả từ gương mặt méo xịch của Sử khả nỗ bỉ. Rất hiển nhiên, mặc dù Sử khả nỗ bỉ mạnh hơn đoạn vân nhưng chân khí dù sao cũng là khắc tinh của linh hồn. Một linh hồn không có thân thể bao bọc thì đối diện chân khí của đoạn vân. Cơ hồ không có lực phòng ngự gì. Một cước này đủ làm cho Sử khả nỗ bỉ phải kiêng kỹ năng lượng của đoạn vân. Sau một kích này, đoạn vân thừa dịp năng lượng Sử khả nỗ bỉ đang rối loạn. Kiếm trong tay lập tức vung lên cuốn lưỡi hái tới gần, đoạn vân ngửa người. Từ bên phải nghiêng người lướt qua, ngay lúc đó, đoạn vân cảm nhận được cước của Sử khả nỗ bỉ đang đá vào người mình, dưới tình hình khẩn cấp. Thân thể hắn gần như nằm ngang, tả trưởng vỗ xuống phía dưới, ngăn trở một cước mãnh liệt của Sử khả nỗ bỉ. Còn tay phải của hắn cầm kiếm trực tiếp chém vào cánh tay Sử khả nỗ bỉ. Cước của sự khả nỗ bị tiếp xúc với bàn tay đoạn vân. Thần lực của tử thần va chạm với chân khí của đoạn vân. Còn kiếm trên tay phải đoạn vân cũng đã chém tới cánh tay sự khả nỗ bỉ Hai tiếng va chạm vang lên. Cổ tay đoạn vân bị chật gân. Còn sự khả nỗ bị thì thảm hơn nhiều. Cánh tay bị tiểu kiếm chứa đầy chân khí chém rơi. Vì một cước của sự khả nỗ bị hướng lên trên. Do đó đoạn vân phải lấy cứng đối cứng nên bị một cước đá bay. Thân thể của hắn lúc này bay lên cao, đem theo nửa cánh tay phải đang nắm lưỡi hái của sự khả nỗ bỉ. Sau khi ổn định thân hình, cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay trái, đoạn vân vặn lại khớp ở cổ tay, rồi nhanh chóng dùng chân khí chữa trị. Sau khi tất cả đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu, đoạn vân cầm nửa cánh tay và lưỡi hái của sự khả nỗ bỉ ném vào thái cực đồ. Sự khả nỗ bỉ mất cánh tay... Lúc này vừa hận vừa sợ Đoạn Vân Hắn đã ý thức được sức mạnh của Đoạn Vân Vậy là trong các giới Đã xuất hiện một người có thể giết chết mình Cái quan trọng nhất là Mình lại trở thành địch nhân của tên này Ngực đau đớn Cánh tay bị chặt mất Điều này là chứng minh trực tiếp nhất Đoạn Vân có thể giết chết hắn Có thể làm cho mình cảm nhận được đau đớn Có thể gây ra thương tổn cho mình Chặt bỏ cánh tay mình như vậy nhất định có thể chặt đầu mình tấm thân bất diệt của mình trước mặt đoạn vân đã không còn là bất tử bất diệt nữa rồi đoạn vân và sử khả nỗ bỉ chỉ chiến đấu có một hiệp lúc này đã coi như phân cao thấp sử khả nỗ bỉ đánh chặt tay đoạn vân nhưng đoạn vân lại không cần đến năm giây chữa chỉ xong cánh tay một cước đoạn vân đá trúng ngực sử khả nỗ bỉ làm cho năng lượng tử thần rối loạn dị thường Hơn nữa một kiếm chém bay một cánh tay của sự khả nỗ bỉ Rất hiển nhiên Trận này đoạn vân chiếm cứ thượng phong Một kích qua đi Sau khi ổn định thân hình và điều chỉnh nội tức Đoạn vân một lần nữa vọt tới Đối thủ của mình đã không còn lưỡi hái Cũng không có tay phải Trong mắt đoạn vân Tên gia hỏa này đúng là con dê đợi hắn tới mổ Đoạn vân thấy kiếm khí không có tác dụng nhiều với linh hồn cường đại này Hắn muốn sử dụng kiếm tràn ngập năng lượng chân khí cường đại để đâm thủng trái tim tên gia hỏa này. Hoặc trực tiếp chặt cái đầu to đùng của hắn. Đoạn vân đáp xuống. Lúc này khoảng cách với tên gia hỏa từ trăm thước trong nháy mắt biến thành không đến năm thước. Kiếm của đoạn vân đã dơ lên. Hắn muốn chém chết ngay tên gia hỏa từng đại ngôn muốn cướp đàn bà của mình. Sự khả nỗ bỉ đột nhiên lội ra một cái bát nhỏ. Một cái bát nhỏ có miệng tròn đường kính đại khái 20 ly. Đoạn vân còn thấy trên mặt Sử khả nỗ bỉ nụ cười quỷ dị. Một cái chén bể. Xuất ra để xin cơm à? Mặc dù cảm thấy nụ cười trên mặt Sử khả nỗ bỉ rất quỷ dị. Nhưng đoạn vân cũng không quá để ý. Hắn không hề giảm đạt tấn công tên gia hỏa này. Kiếm trong tay hắn vẫn chém về phía thân thể Sử khả nỗ bỉ. Nhưng khi đoạn vân cách Sử khả nỗ bỉ không đến ba thước. đột nhiên một lực hút cường đại từ cái chén bể đó phát ra, đồng thời cái bát nhỏ đó lại lớn lên một cách quỷ dị, đánh về phía Đoạn Vân, hào quang chợt lóe lên. Lúc này Đoạn Vân đột nhiên biến mất. Phía bên kia, cuộc chiến giữa 10 thần long và 5 con rồng năm đầu địa ngục và năm siêu khô lâu đã cơ bản chấm dứt. Năm con rồng năm đầu địa ngục trực tiếp bị 5 thần long xé xác, con nào cũng nát bấy. Năm tên gia hỏa này. Đương trường đã hoàn toàn tử vong. Năm khô lâu kia cũng có kết quả như vậy. Thân thể năm bộ xương khô bị mười thần long phá nát. Còn linh hồn họ cũng bị đánh tan. Sự khả nỗ bị nâng bát nhỏ trong tay hắn lên cười to nói. Ha ha. Đoạn vân ơi là đoạn vân. Ngươi là khắc tinh của ta thì sao chứ? Trong cái chén linh hồn của ta. Cho dù ngươi mạnh hơn ta thì cũng chỉ có thể là một con thú chờ ta xẻ thịt. Linh hồn chủ thần. Linh hồn thần vương, linh hồn bí pháp của ta sớm đã vượt qua những cảnh giới này rồi. Khi thấy 10 thủ hạ nằm trên đất, hắn vô cùng phẫn nộ nhìn về phía đám thủ hạ Đoạn Vân, không ngờ. Lực chiến đấu mấy tên thủ hạ phế vật của Đoạn Vân lại ghê gớm như vậy. Các ngươi giết thủ hạ của ta thì đồng giảng cũng sẽ chết. Nhưng 10 thần long và năm ma sủng nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ quái. Ánh mắt của họ như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ hoặc là một thằng khùng Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com. Chương 434 Tuyệt đối tử vong vi át linh hồn hà Đồ này được đấy Thanh âm đoạn vân làm sự khả nỗ chấn động Trong khi hắn đang quay bốn xung quanh để tìm Đoạn vân cầm tiểu kiếm trung hoa đặc chế xuất hiện từ giữa không khí Trực tiếp bổ về phía tay trái hắn lúc này đang cầm bát nhỏ Tử thần một lần nữa gầm lên phẫn nộ, hắn thấy được phương hướng thanh kiếm chém tới. Liền cố gắng phòng thủ, nhưng chỉ trong trước mắt, thanh kiếm đó lại từ một phương hướng khác chém rời cánh tay của hắn ra. Cánh tay trái đang cầm bát linh hồn giống như cánh tay phải cầm lưỡi hái lúc nãy. Một lần nữa bị đoạn vân chém rời ra. Sau khi chém rời cánh tay trái của sự khả nỗ bỉ, lướt mắt đánh giá một chút. Đoạn vân lại ném món đồ vào trong thái cực đồ. Vừa rồi khi bát linh hồn hình thành một lực hút rất lớn. Đoạn vân lập tức vận khởi không gian ma pháp. Thuấn di đi chỗ khác. Rồi hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng sử khả nỗ bỉ. Lần tập kích vừa rồi sở dĩ có thể thành công. Chủ yếu là vì đoạn vân đột nhiên xuất hiện làm cho sử khả nỗ bỉ nhất thời không phòng bị kịp. Một kích của đoạn vân chúng đích ngay. Trực tiếp chém rời tay kia của sử khả nỗ bỉ. nhìn xử khả nỗ bỉ hai tay đã mất đứng cách đó không xa đoạn vân nói vẻ nghiêm túc xử khả nỗ bỉ vốn ta không muốn gây chuyện với địa ngục nhưng hôm nay ta cũng rất bất lực đoạn vân ta dù sao cũng phải nghĩ đến trăm ước sinh linh trên đại lục địa ngục các ngươi đã xâm lược trung hoa gia tộc của ta do đó quan hệ giữa nhân giới và địa ngục đã bị ngươi biến thành cừu địch đoạn vân ta có rất nhiều địch nhân cũng không ngại có thêm một nhóm nữa đâu nhìn nhìn hai tay mình mặt sử khả nỗ bỉ trở nên méo xệch sau khi gầm lên một tiếng hào quang mang theo năng lượng tử khí hiện lên ở hai tay sử khả nỗ bỉ trong giây lát hai tay tử thần sử khả nỗ bỉ lại mọc ra chiêu này của tử thần cũng không khiến cho đoạn vân giật mình sử khả nỗ bỉ ở dạng hình thái linh hồn còn việc bổ sung năng lượng linh hồn là một kỹ năng rất cơ bản của tử thần vốn là một thần vương linh hồn cường đại Nhiều năm trước Đoạn Vân đã có thể thông qua việc bổ sung linh hồn khiếm khuyết mà làm sống lại những linh hồn đã chết từ lâu. Đoạn Vân còn nhìn ra được, năng lượng linh hồn trên hai tay mới của tên gia hỏa này là dùng năng lượng ở bộ vị khác bổ sung tới, và cánh tay mới này không mạnh như cái trước. Đoạn Vân vung tiểu kiếm lên, một lần nữa lao về phía sử khả nỗ bỉ. Đối với tử thần tay không tấc sắt, Đoạn Vân cũng không hề có ý muốn hạ thủ lưu tình chút nào. Tên gia hỏa này dám nói muốn cướp đàn bà của hắn Thì sẽ phải trả giá đắt cho những lời này Không biết điều Linh hồn công kích Cười lạnh một tiếng Sử khả nỗ bỉ vung hai tay lên phóng ra một luồng năng lượng mãnh liệt tấn công đoạn vân Khẽ cười một tiếng Đoạn vân đang công kích với tốc độ cao đột nhiên biến mất Đoạn vân bỗng xuất hiện sau lưng Sử khả nỗ bỉ giơ kiếm lên chém xuống Không gian ba động làm sự khả nỗ bỉ phát hiện rất nhanh, hắn xoay người, muốn một lần nữa phát khởi tử vong công kích vào đoạn vân, nhưng khi chưa kịp xoay người, sau lưng của hắn lúc này bỗng dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt, tiểu kiếm tràn ngập chân khí cường đại của đoạn vân trực tiếp chém vào lưng sự khả nỗ bỉ, tạo thành một vết thương thật dài xuất hiện sau lưng hắn, cố nén cơn đau nhức sau lưng, sự khả nỗ bỉ xoay người. đánh ra một đòn công kích linh hồn một kích này cũng chỉ đánh chúng vào tàn ảnh của đoạn vân sau khi thuấn di đoạn vân xuất hiện ở bên trái sử khả nỗ bỉ thừa dịp sử khả nỗ bỉ đang hồi lực tiểu kiếm đoạn vân xẹt nhanh qua cổ sử khả nỗ bỉ một kiếm này tạo thành một đường dài trên cổ sử khả nỗ bỉ tử thần nổi giận lắm rồi bị thương liên tục nhiều lần làm cho hắn vô cùng phẫn nộ hắn gần giống như một đầu sư tử phát điên Phát động năng lượng công kích mãnh liệt về bốn phía, cả khu vực vốn khá là hoang vu này vì tử vong năng lượng của tử thần càng trở nên thê lương hơn. Bất kỳ sinh linh nào bị luồng năng lượng khó hiểu của tên gia hỏa này quét chúng cũng đều chết hết. Tên tử thần này càng phát cuồng, đoạn vân lại càng có cơ hội đánh chúng hắn. Dựa vào khinh công quỷ dị, thuấn di có tính cơ động cao, thừa dịp sự khả nỗ bị đang công kích điện loạn không có mục đích. Đoạn vân xuất ra vô số những đòn mãnh liệt liên tiếp. Dưới sự công kích mãnh liệt của đoạn vân, linh hồn sự khả nỗ bỉ càng trở nên te tua. Sau 2-3 phút, trên linh hồn sự khả nỗ bỉ đã đầy những vết thương lớn nhỏ, tính ra không dưới 100 lỗ. Có thể là vì năng lượng yếu bớt nên sự khả nỗ bỉ trở nên tỉnh táo hơn. Hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Việc thuấn di của đoạn vân sinh ra không gian ba động. Mà hắn có thể rất dễ dàng cảm giác được những dao động này. Với những công kích của đoạn vân, hắn cảm nhận được bằng ý thức bản năng khi gặp nguy cơ. Hơn nữa những dao động năng lượng linh hồn cũng có thể bị hắn cảm thụ được. Sau khi tên gia hỏa này tỉnh táo lại, vài đòn công kích của đoạn vân đã không thể đắc thủ. Cấp bậc năng lượng của sự khả nỗ bị cường đại hơn đoạn vân nhiều. Đoạn vân không muốn bị tên gia hỏa này dùng năng lượng cấp 17 hậu dai đánh trúng. Sau mấy lần tiến công không có hiệu quả. Đoạn vân đứng lại nhìn sự khả nỗ bỉ vài thước. Cảm thủ tử khí từ chiến ký của tử thần. Đoạn vân nhìn sự khả nỗ bỉ nói. Sự khả nỗ bỉ. Tuy những vết thương trên người ngươi không nặng lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Không biết có cần tế tự thuật của ta trị liệu cho ngươi không? Tế tự thuật này. Là nhờ lì áo yêu quý dạy cho ta đó. Kỳ thật nàng thích ta gọi nàng là tiểu nữ nô yêu quý. Ngươi biết không, đêm hôm đó, nàng chủ động tìm tới ta, nói muốn làm nữ nô cho ta, ta muốn cử tuyệt cũng không cử tuyệt được. Thân thể nàng làm ta nhớ mãi, thật sự là tiêu hồn thực cốt, tuyệt đối là viêu vật nhân giới, của thần giới. Ngươi câm miệng cho ta, cơn giận của sự khả nỗ bỉ một lần nữa bị đoạn vân chọc lên, mặc dù biết đoạn vân kích hắn, nhưng khi nghe đoạn vân nói như vậy, Hắn không kiềm chế được sự kích động và phẫn nộ trong lòng Người đi tìm chết đi Chiến ký tử thần tuyệt đối tử vong Sự khả nổ bị điên cuồng hét lên một tiếng Năng lượng ba động ầm ầm trong cơ thể hắn Thân thể hắn lúc này bộc phát ra năng lượng cường đại Dồn toàn bộ năng lượng Hắn quay về đoạn vân công kích ra một chiêu có sức công phá khủng khiếp Đây là một siêu chiến ký thần vương tràn ngập tử vong năng lượng Một chiến ký thần vương có thể giết linh hồn lẫn thân thể đối thủ. Gặp phải chiêu này, đoạn vân tuyệt đối có thực lực né tránh. Nhưng nếu thế thì khu vực mấy trăm dặm phía sau mình tương lai sẽ biến thành giải đất tử vong. Mặc dù không biết địa ngục có hình dáng như thế nào. Nhưng nếu để cho chiến ký thần vương có năng lượng như một quả bom nguyên tử này phủ xuống giải đất này. Nửa mộng đa lợi á tương lai sẽ biến thành địa ngục trần gian. Cao mày lại. Đoạn vân vận khởi thái cực, nhanh chóng làm nó xoay tít. Đoạn vân muốn hấp thu toàn bộ năng lượng này. Dưới thế công hung mãnh đoạn vân đứng tấn vững vàng cầm thái cực đồ chắn phía trước hắn. Hắn muốn lợi dụng động lực hóa giải và sự xoay tròn của thái cực đồ. Hạ lực đạo của luồng năng lượng này xuống. Sau đó hấp thu. Ngay vào lúc chiêu tuyệt đối tử vong của tử thần tiếp xúc với thái cực đồ. Đoạn vân cảm nhận được thái cực đồ phải chịu một sức ép vô cùng lớn. Theo những vòng xoay của thái cực đồ và sự chống đỡ của đoạn vân, lực đạo cương mánh dần dần bị đoạn vân hóa giải. Từng chút được đoạn vân hấp thu, sau khi đoạn vân lui lại ước chừng vài trăm thước, năng lượng tử vong cũng cơ bản bị đoạn vân hấp thu hết. Sau khi phát ra đòn công kích, tử thần sự khả nỗ bị lúc này cảm thấy mình bị hư thoát, cảm giác thân thể bị đào rỗng hết năng lượng. Hắn cơ hồ không có năng lượng dư thừa để bảo trì thân hình mình nữa, vốn hắn nghĩ rằng, Đoạn Vân muốn đón đỡ luồng năng lượng này tuyệt đối phải chết. Mặc dù bị mất năng lượng nhưng mặt hắn vẫn tràn đầy nụ cười chờ đợi cái chết của Đoạn Vân. Phải biết rằng, tuyệt đối tử vong là chiến ký quan trọng nhất của tử thần. Một kích này tuy không đủ uy lực để hủy diệt cả nhân giới, nhưng năng lượng này mà tiêu diệt một nửa sinh linh trên mộng đa lợi Á thì tuyệt đối dễ dàng phi thường. khi hắn thấy đoạn vân đón đỡ được luồng năng lượng công kích này gương mặt tử thần vốn đang trắng bệch nay trở nên còn trắng hơn nữa trắng đến cơ hồ muốn mọc lông trắng ra thu hồi lại thái cực đồ đoạn vân lắc mình đứng trước sử khả nỗ bỉ trăm thước mỉm cười nhìn hắn sử khả nỗ bỉ một lần nữa phát động một đòn công kích mới đoạn vân ngươi đã có thể tiếp được tuyệt đối tử vong của ta hãy tiếp thêm một chiêu trung cực hủy diệt đi Chiến ký của tử thần trung cực hủy diệt Thấy tên gia hỏa này lại đưa ra một chiêu khác Lúc này đoạn vân chẳng biết hư thật ra sao Lập tức đề cao cảnh giác Thái cực đồ thời khắc chuẩn bị đưa ra ngoài Những gì xảy ra trước mắt làm cho đoạn vân giật mình Bởi vì sau khi trên người sự khả nỗ bỉ lóe lên vài vòng năng lượng Bỗng nhiên biến mất Tên gia hỏa này muốn chạy Đoạn vân phóng xuất thần thức truy tìm tung tích tên gia hỏa này Khi Đoạn Vân tìm được thì hắn đã chui xuống đất năm ngàn thước vào vết nứt lúc trước rồi. Đoạn Vân lợi dụng thân phận chủ thần địa hệ đỉnh ra ai. trực tiếp dùng thuật thổ độn lắc mình chui xuống đất. Khi Đoạn Vân đuổi tới thì nửa người tên gia hỏa này đã xuyên qua địa ngục rồi. Đoạn Vân quay về lưng tên gia hỏa này, đấm cho hắn một đấm rất mạnh. Chân khí cường đại mãnh liệt lúc này ầm ầm tràn vào lưng tên gia hỏa này. Một quyền này cũng vừa vặn đấm tên gia hỏa này chui tọt vào địa ngục trong lúc vết nứt từ từ khép lại đoạn vân thấy tên gia hỏa lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình nhìn vết nứt khép lại đoạn vân suy nghĩ một lúc rồi sau đó trực tiếp dùng không gian bí pháp gắn chặt lại vết nứt lại từ bây giờ ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể mở nó được nữa chuyện được phát miễn phí tại web Chương 435, Lang Nha Tuyệt Sát sau khi dùng ma pháp của mình bịt kín vết nứt. Đoạn Vân để lại đám thủ hạ và con Tam Đầu khuyển Địa Ngục đáng thương ở lại, còn mình thuấn di tới Lạc Nhật Hạp Cốc. Ở đây số lượng quân đội địa ngục khá là kinh khủng, tổng số phải đạt tới gần 200 vạn, trong đó số lượng vũ lực cao giai có khoảng 10 con Tam Đầu khuyển Địa Ngục, 100 ma thú địa ngục cấp 14. Một vạn sinh vật địa ngục cấp 13 ngoài ra còn có hơn 10 vạn kỵ sĩ địa ngục cấp 12 Tiểu binh cấp bậc bình thường trở xuống cũng có trên trăm vạn Nhưng đáng tiếc nhóm quân địa ngục đầu tiên vừa xuất hiện Đã bị nanh sói đại quân đóng xung quanh phát hiện ra Thông qua ba đường thông đạo 60 vạn tướng sĩ nanh sói từ ba hướng khác nhau vây kín nhóm quân đội địa ngục này bên trong hẻm núi Bộ Quốc phòng Trung Hoa lúc này cũng đặt toàn quân vào trạng thái động viên để chống dị tộc xâm lăng. Dưới sự chỉ đạo âm thầm của Đoạn vân sự đoàn nhanh sói lúc này cũng đã đến chiến trường. Đối mặt với sự xâm lăng của sinh vật lạ, tướng sĩ nhanh sói cũng chẳng nói gì nhiều với địch nhân, mà nói làm gì? Vất vả lắm mới gặp được một đối thủ như vậy. Nói quá lại dọa cho bọn chúng chạy mất thì làm sao? Dục binh phải biết giấu giếm. Chẳng lẽ cho địch nhân tìm hiểu mình rõ ràng rồi mới tiến công? Ai thèm biết ngươi có tội hay vô tội? Quân đội đã phái đến đây thì trước hết đánh cái đã. Sau khi tìm hiểu thực lực cụ thể của địch quân, tướng sĩ nanh sói liền vây kín đối phương lập tức phát khởi công kích. Chịu trách nhiệm chỉ huy chiến dịch lần này là nguyên lữ trưởng lữ một thuộc sư đoàn nhanh sói mã khắc. Trước tiên, hắn ra lệnh cho 60 vạn nhanh sói đại quân. Phân làm ba đường vây chặt nhóm bộ đội địa ngục ở Lạc Nhật Hạp Cốc, đồng thời cũng lệnh cho một nhóm trinh sát bắt một số địch quân tra hỏi. Sau khi tìm hiểu ý đồ và thực lực cụ thể của đối phương, Mã Khắc cho ba lộ đại quân phát sử dụng chiến ký của nanh sói chuyên công kích tầm xa đánh vào đám quân địa ngục khốn khiếp này. Nhóm bộ đội địa ngục bị nanh sói đại quân vây chặt trong hẻm núi. Cơ hội tàn sát tốt như vậy thì sao tướng quân Mã Khắc buông tha cho được? Cứ 10 vạn người lập thành một nhóm. Sử dụng chiến kỹ nhanh sói hướng về phía đám sinh vật địa ngục đang ngơ ngác không ngừng oanh kích mãnh liệt. Đại khái sau 10 lần hợp thể công kích do đại quân nhanh sói phát ra. Mấy tên trinh sát điều tra thống kê nhân số địch quân thương vong đại khái khoảng 560 vạn. Trận hình địch quân cũng đã loạn. Một vài sinh vật bất minh hướng về phía trận doanh quân ta phát khởi phản kích. Cũng đáng đời cho đám sinh vật địa ngục xui xẻo này. 60 vạn nhanh sói, toàn bộ đều là đấu thần, lại thêm trình độ chân khí hóa đấu khí của nanh sói cực cao, có tác dụng áp chế mãnh liệt linh hồn, đám quân của địa ngục có cấp bậc thực lực đã không bằng nhanh sói.